xin mến chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghệ truyện. trong buổi tối ngày hôm nay, đình duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục cùng với đình duy theo dõi tiếp tập 3 tác phẩm truyện tâm lý xã hội dông bão cuộc đời của tác giả quốc khánh. cùng theo dõi xem uh, cái anh chàng uh, nhân vật lập của chúng ta chí phèo hiện đại liệu có uh, nuôi được cô con gái vẫn còn uh, đỏ hòn của mình hay không. lập giật mình tỉnh dậy. bởi tiếng nói oang oang của thằng Tuấn Từ đầu ngõ Tuấn vào cùng một đôi nam nữ trung tuần 40 Ba người tiến vào trong nhà Người đàn bà có vẻ nôn nóng Cô ta vội vàng vượt lên trước Tuấn Đôi mắt thất thần nhìn ngó Như kiếm tìm một thứ gì đó quý giá vừa đánh mất Họ đi thẳng đến chỗ lập nằm giải đi ông Cánh Tuấn vừa nói vừa nheo đôi mắt Về tinh danh Tôi mang thần tài đến cho ông đây Thần tài gì? Ai là thần tài? Ông nói chả hiểu đấy gì Đừng có mà hâm nữa Ơm gì, ông chạy đi Khách đến nhà mà cứ nằm lì ra đấy Mất lịch sự quá Lập bề hoài ngồi dậy Hai người đi theo Tuấn Nhìn hắn nghi ngại Nhưng vẫn cố nở một nụ cười làm thân Lập chỉ lướt cứ nhìn lạnh nhạt về phía hai người khách xa lạ Rồi quay lại hỏi Tuấn Ông đến có việc gì thế? Họ là ai? Họ là hai người ở mãi miền Sơn Đông về đây Vợ chồng họ lấy nhau đã gần 20 năm mà chưa có lấy một con Nên tôi đưa họ đến để xin con bé về nuôi Xin trò gì? Lập nói như quát, vớ vẩn ai cho mà xin biết sỏ. Chưa gì ông đó nổi khùng lên làm gì thế? Tuấn gần giọng, nói là nói thế thôi, chứ họ sẽ cho anh một ít tiền. Gọi là công sức anh bỏ ra chăm sóc con bé mấy ngày quá. Con bé cựa mình, nó đã thẻ ướt đẫm chiếc quần và mảnh chân mỏng đắp ngang bụng. Người đàn bà vội vàng xà xuống giường bế con bé trên tay. Cô ta lóng ngóng cởi chiếc quần ướt sũng khỏi người con bé, vừa đưa ánh mắt lo sợ nhìn đập. Lập không để ý đến hành động của cô ta. Trong đầu hắn lúc này là một mớ hỗn độn, những ý nghĩ khó tả. Hắn cũng không hiểu mình muốn gì lúc này. Một cảm giác nghi hoặc, bồn chồn, xâm chiếm tâm hồn hắn. Có lẽ nếu để cho đôi vợ chồng này nuôi con bé, lại là may mắn đối với nó và cả hắn nữa. Nhưng nhìn con bé đang nức nở trong tay người đàn bà xa lạ kia, thì hắn lại không đành lòng. Một người đàn bà không có khả năng sinh đẻ thì liệu có thể nuôi nấng một đứa trẻ chu đáo không? nhưng nếu hắn giữ con bé lại bên mình thì ai sẽ trông nom nó? rồi hắn lấy gì để nuôi sống bản thân và con bé? những suy nghĩ trồng chéo lẫn lộn trong đầu hắn mà biết đâu nó là con anh thật? anh chị định nhận con nuôi? lập hỏi về dò xét. mày hỏi ngu bỏ mẹ. Tuấn gàn giọng, không muốn nhận con nuôi thì người ta đến cái tổ địa nhà mày làm đếch gì? vâng. người đàn ông cười thân thiện. <cười> chúng tôi hiếm muộn lấy nhau gần hai chục năm. Không có lấy được một mụn con. Giờ tuổi cũng đã cao. Chúng tôi muốn có một đứa con cho nó vui cờ vui nhà. Nghe anh Tuấn giới thiệu nên chúng tôi đến đây. Mong anh cho phép chúng tôi nhận cháu bé về nuôi dưỡng. Được thế vợ chồng tôi biết ơn anh lắm. Thế vợ chồng ông ở đâu? Đã nuôi trẻ con bao giờ chưa? Tôi mãi trong bình phước. Giờ chúng tôi mới ra đây lần đầu đi tìm một đứa trẻ về nuôi. tôi thế này ông Lập này. Tuấn trên vào. Theo thôi, ông cứ để vợ chồng ông này nuôi con bé đi. Chứ một thằng chưa có vợ như ông mà nuôi trẻ con thì làm sao bằng họ được. Với lại ông không định lấy vợ à? Có đứa trẻ thế này, ma nó thèm lấy mày đấy. Vâng, người đàn bà khẩn khoản, mong anh làm phúc. Nếu tôi để ông bà nuôi con bé thì ông bà tính sao? Chúng tôi xin đổi ơn anh. Vợ chồng tôi sẽ gửi anh 5 triệu để bồi dưỡng công lao anh nuôi nấng con bé trong những ngày qua. Lầm lầm nhầm cái gì đó không rõ. Chưa bao giờ trong đời hắn có số tiền lớn như vậy. Có lẽ con bé sẽ đem lại cho hắn một cuộc sống hoàn toàn mới. Dạ bình thường là thế. Người đàn bà xen vào. Nhưng con mấy gầy gò bà xanh sao quá. Anh để lại cho chúng tôi 2 triệu để tầm bổ cho cháu. Anh giữ lại 3 triệu. Bà biến đi cho tôi nhờ. Ai bán cho bà mà bà mặc cả mặc lẽ ở đây. Biến ngay khỏi nhà tôi. Thôi thế thì người đàn bà hốt hoảng thanh minh. Thì vợ chồng tôi xin gửi anh cả 5 triệu vậy. Cút. Lập gầm lên như con thú bị thương. Cút khỏi nhà tôi ngay. Cút đi. Lập đứng dậy vơ ngay lấy cái điếu cày dựa ở góc vằn. Hắn định sẽ cho những kẻ lạ mặt một bài học Đứa bé xinh xắn dễ thương như vậy Mà chỉ đáng có 3 triệu bạc thôi sao Mà biết đâu đây chính là giọt máu của hắn với hoa thật Nếu đúng là như vậy Thì hắn sẽ ân hận suốt cuộc đời này Mày nữa, mày cũng cút đi Lập chỉ cái Hiếu cày vào mặt Tuấn Mày mà còn dẫn những loại người thế này đến nhà tao thì tao chém mày chết Tuấn vội vàng chạy ra sân Trong tiếng gầm của Lập Hắn quay lại ôm đứa bé vào đồng Con bé nhèn miệng cười với hắn Có lẽ nó muốn cảm ơn Lập vì việc làm vừa rồi Bỗng dừng, hắn thấy ấm áp lạ thường. Màn đêm lại buông xuống. Từ khi con bé xuất hiện trong đời lập, hắn rất sợ màn đêm. Con bé chỉ chờ khi đêm xuống là khóc, làm cho hắn không sao chập mắt được. Đêm nào, hắn cũng phải thức gần như suốt đêm để trông con. Đôi mắt tinh nhanh của hắn giờ đã trở nên đờ đẫn, thâm quầng Toàn thân hắn như nhũn ra, cứ đặt mình xuống bất cứ chỗ nào là hắn cũng có thể ngủ một cách ngon lành nhưng cũng chưa bao giờ hắn được ngủ đúng nghĩa của nó. bình thường hắn chỉ có thể chợp mắt được vài phút rồi lại giật mình tỉnh giấc vì nghĩ đến con bé nếu không thì cũng vì tiếng chửi của ông Luật, không lúc nào nhà hắn được yên tĩnh những người hàng xóm hiếu sự luôn nhòm ngó bàn tán về cách hắn cho con bé ăn cách hắn giặt quần áo hay đơn giản chỉ là thay tã cho con bé họ bĩu môi lắc đầu khi nghĩ đến tương lai của con bé với một người bố đầu trộm đuôi cướp người ông suốt ngày rượu chè be bé bét Chắc rồi con bé cũng sẽ trở thành một thành phần bất hào mà thôi. Là biết tất cả những gì họ nói. Hắn cảm thấy thất vọng và chán nản. Khi còn nhỏ, hắn có lấy trộm lấy cắp của người ta vài thứ lạt vặt thật. Nhưng có phải người ta cứ ăn trộm rồi, thì mãi mãi là thằng ăn trộm đâu. Người ta cũng có thể trở thành người tốt lắm chứ. Chỉ có điều những người xung quanh có cho họ cơ hội được chứng minh rằng họ đã trở thành người tốt hay không thôi. Đôi khi, chính những người xung quanh Lại là người đẩy họ trở lại con đường tội lỗi Hắn sẽ thay đổi Vì con bé Chắc chắn hắn sẽ làm được Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua Cuộc sống của bố con nhà Lập Hoàn toàn bị đảo lộn vì con bé Lập không thể tưởng tượng Con bé lại đem lại nhiều rắc rối cho hắn đến như vậy Suốt ngày hắn chỉ quanh quẩn Được ở trong nhà với tã bẩn Với việc cho con bé Ăn rồi ngủ Đã chiếm hết thời gian của hắn Hắn không còn có thể làm được bất cứ việc gì để có thể kiếm ra tiền. Mấy bao thóc dành dụm từ năm ngoái, hắn phải bán hết để mua sữa cho con bé. Cứ đoạn này chẳng mấy chốc mà hắn trắng tay. Nhưng cũng không thể để con bé đói được. Nó sẽ ốm, và như thế còn khổ hơn nhiều. Ông Luận ít về nhà hơn. Có lẽ ông không thể chịu đựng được khi nghe những trận khóc kéo dài tưởng trưng như bất tận của con bé. Ông thường đi 3-4 ngày liền mới về. Lập không biết ông đi đâu. Hắn cũng không còn thời gian để quan tâm đến điều đó. Đôi khi hắn còn mong ông ấy đi mãi không về. Có lẽ như thế, hắn sẽ được bình thản hơn. Thực ra ông luận cũng chẳng có nhiều chỗ để đi. Ông chỉ lang thang bên những quán rượu. Rồi vạ vào bất cứ chỗ nào có thể ngủ được để đánh một giấc ngon lành. Từ khi Lập nuôi con bé, chưa bao giờ ông được ngủ cho ra ngủ. Màn đêm bên những đống dạ, bên tròi canh của mấy tay trông đồng, đã bỏ hoang từ khi thu hoạch vụ ngô xuân Là nơi lý tưởng cho ông nghỉ chân. Nhưng cơn buồn ngủ đã kéo tuột hắn ra khỏi những suy nghĩ vần vơ đó. Bóng tối cứ đè lên đôi mi nặng nề của hắn. Nắng ngoài sân vàng vọt và khắc khoải cố làm khô đi lớp rêu mốc đang bám chặt vào lớp xi măng mỏng dính. Hắn quay người ra sân rồi nhắm mắt lại. Này ông Cảnh! Tiếng nói oang oang của Tuấn nằm lập giật mình tỉnh giấc. giờ này lại còn ngủ à? Lập lờ đờ nhìn Tuấn rồi lại nhắm mắt lại. cái mặt nhăn nhăn nhờ nhở của tuấn làm cho hắn cảm thấy khó chịu không biết hắn có nợ nần gì với tuấn mà suốt ngày phải nhìn cái mặt mặt đáng ghét của hắn giờ đi ăn cơm chưa đi ra đây với tôi làm trồng rượu hôm qua làm được một quả ngon lành kiếm ngay được gần một triệu làm gì mà được nhiều tiền thế Lập tò mò hỏi không phải là đi ăn trộm đấy chứ trộm cái đầu mày tuấn sẵn giọng tao làm gì mà phải ăn trộm chứ thế làm gì Bắt chó hôm qua tao đi từ thôn trầm về thấy con chó nhà ai đi lang thang ở ngoài đường thế là ta lôi luôn nó lên xe ra nhà lão mình, được ngay năm trăm thế chả lăn cắp thì là gì mày mà bị bắt thì ăn no đòn phổi phui cái mồ mày bắt thế nào mà bắt này nhá tao vẫn ngồi trên xe chỉ quăng cái dây vào cổ con chó rồi nhanh tay lôi nó lên xe thế là vọt đi có trời biết tao bắt nhưng một mình tao làm không ổn phải có một người lái xe tao chỉ ngồi đường sau bắt thôi thì mới đảm bảo an toàn được tao đang tính rồi mày đi cùng tao đi thế nào được ai trông con cho tao chứ Với lại tao không tính đi ăn cắp ăn trộm gì nữa, mang tiếng lắm. Giờ cả làng này ai cũng bảo tao là thằng ăn cắp, người ta cứ canh chừng, tao thấy nhục lắm. Ông là thằng hâm. Lần trước bảo cho đi được trắng mấy triệu, lại dành tay, thì con không nghe. Mày mang con sang cho bọn tao trông giúp, còn cái chuyện tiếng tăm thì tính làm gì? Giờ mày không con cấp cắp, thì người ta vẫn bảo mày là ăn cắp. Mà tao ngắn mấy tháng này mày chả làm ra được một cách nào. Cứ thế này, mày định ngậm hơi mà sống à? Ôi, tao tính làm ăn tử tế không nay mai con bé nó biết tao là thằng ăn trộm nó sẽ khinh mình ra ui rồi tuấn bị môi khinh bỉ mày học đâu được cái thói thuyết giáo đạo đức vớ vẩn ấy đấy mày định làm gì tử tế ai trông nó cho mày đi làm mà ngay trưa nay mày ăn bằng gì đã thế làm cái việc ấy liệu có an toàn không an toàn tuyệt đối coi như mình đi lướt qua cái có dừng lại đâu mà lo không ai để ý kịp thì con chó đã ở trong bao của mình rồi có trời kêu mày cứ yên tâm một mình tao làm con được Có hai thằng mình thì còn phải lo lắng cái gì nữa chứ à, Thôi được Tối nay tao ra nhà mày gửi cháu Rồi thử một lần xem thế nào Nhân tiền mà cho tao mượn mấy trăm Mua sữa cho con bé Tao chả còn một thú cảnh gì nữa Được rồi, thống nhất thế nhá. Tối tao qua đón, tối tao đưa cho Giờ tao đi mua ít thịt chó về hai thằng lai dai cho hết buổi Đợi được mấy tí mà phải khổ chứ Tuấn đi rồi Lập lại cảm thấy ân hận vì quyết định của mình Hắn đã từng ăn trộm con gà mớ rau Nhưng chưa bao giờ hắn lấy của ai một đồng nào, chưa bao giờ hắn bắt của người ta một con chó. Hắn thấp thỏm với bao suy nghĩ dối như tơ vò. Nếu không làm việc này, chắc hắn sẽ không thể có nổi mấy đồng bạc mua cho con bé hộp sữa. Hắn không thể rời con bé ra được lấy một phút nào để mà nghĩ đến chuyện làm ăn. Cứ đặt mình xuống giường là con bé khóc chu chéo như bị ai đó cấu. Có lẽ cái cảm giác của hai lần bị bỏ rơi đã khiến cho con bé lúc nào cũng muốn được bế bồng, chăm sóc. Từ khi có con bé, Lập chẳng còn kiếm ra được một đồng nào, mà tiêu thì gấp ba, gấp bốn lần. Ngày xưa khi có một mình, hắn chẳng mấy khi phải chi phí gì. Giờ có thêm con bé, cái gì cũng động đến tiền. Nào là sữa, quần áo, rồi thỉnh thoảng nó ốm đau, phải thuốc thang tốn kém. Bây giờ hắn lục khắp, không có lấy một đồng lẻ. Từ tối qua đến giờ nhà không còn hạt gạo nào, ông Luận đi biệt tâm không về. Là phải ôm con, và cố xua đuổi cái đói đang giáo gọi. Nhưng càng muốn quên, Thì cái đói cứ gào thét mạnh mẽ hơn, Hắn chật lưỡi. À, thôi mình đi một hai lần rồi thôi, cũng có sao đâu. Đầy người còn ăn bụng ăn trộm hàng tỷ đồng. Họ vẫn sớm vui vẻ, thậm chí sung sướng. Mình lấy có một con chó thì thấm vào đâu. Bóng tối đã ngự trị trên khắp làng trên xóm dưới. Trời càng về khuya càng lạnh. Làng xóm chìm trong giấc ngủ êm đềm, tĩnh lặng, như nghìn năm nay vẫn vậy. Mấy chú dế kêu xương lẻ loi trong đêm lạnh. mưa nhẹ nhẹ rơi mang theo sự ẩm ướt và khí lạnh thấu xương. Lập ngồi sau chiếc xe tàu của Tuấn, hai người lượn đi lượn lại ở đầu xóm ba bốn lần để thăm dò không gian tĩnh mịch làm cho họ thấy yên tâm hơn. Giờ ra chỗ nhà lão vượng nhé, Tuấn thì thào. Nhà lão có con chó lai phải đến ba chục cân hơi chứ chả ít. Mình chỉ là một con đấy là coi như là thu nhập ổn rồi. Vừa rồi tao thấy nó chưa đóng cổng. Lập lặng lặng gật đầu, nhưng có lẽ Tuấn cũng không để ý đến thái độ của hắn. Tuấn vòng xe quay về phía ngôi nhà có chiếc cổng gỗ xinh xắn phía đầu làng. Quả đúng như Tuấn nói, con chó to như một chú bê con. Nó đang lồng lộn ở cổng khi thấy hai người đang dòm dòm ngó ngó. Ánh đèn pin le nói, làm Tuấn và Lập sợ hãi lấp xuống bờ mương trước cổng nhà. Ánh đèn pin lượt một lượt qua khắp cả khu vườn rồi dừng lại ở cổng. Lập như nghẹn thở bởi nỗi sợ hãi vô hình. Hai tay nắm chặt vào nhau, hắn chuẩn bị sẵn sàng để có thể vùng chạy khỏi cái nơi chết tiệt này. dường như tuấn đoán được ý nghĩ của hắn nên anh ta cầm cổ áo lập lôi sát vào mình mày định làm cái quái gì thế cứ nằm im thì còn thoát chạy lên coi như là toi hẳn đấy lập nhắm mắt lại hắn đang chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy đến ánh đèn dừng lại chỗ con chó đang lồng lộn như muốn phá tung cánh cổng để xé xác hai thằng ăn trộm hèn mặt. ánh đèn mỗi lúc bồn gần lập tưởng chừng như tim mình sắp rơi ra khỏi lồng ngực trộm bà con ơi có trộm tiếng the thế của người đàn bà trong cổng nhà lão vượng làm cả hai người như bị điện giật tuấn bạc chân bốn cẳng chạy lại chiếc xe máy giấu ở góc đường bên tay trái nhà lão vượng ánh đèn nhập nhòe theo cái bóng siêu vẹo của hắn tiếng chó sủa vang khắp cả làng những ánh điện từ những nhà lân cận lần lượt bật sáng lập chạy vò theo cái bóng gầy guộc của tuấn tiếng chó sủa tiếng người nói bắt đầu rộ lên mọi người đổ xô ra đường họ chặn hết các ngã đường để tóm cho bằng được tên trộm cắp Tuấn nổ xe máy, lao như điên về phía bờ hồ, nơi có con đường chạy thẳng ra cánh đồng. Lập nhảy vội vàng lên xe, hai người lao vụt đi, bỏ lại phía sau những tiếng chửi rùa hòa lẫn với tiếng chó sủa xé toang cả màn đêm yên tĩnh. Vài ba người lấy xe máy cố đuổi theo tên trộm, nhưng họ chỉ đi một đoạn rồi lại quay về. Họ sợ những tên trộm ấy có đồng bọn đuổi theo, không may chúng nấp ở đâu đó, táng cho nửa bên gạch thì coi như xong đời. Thấy có người đuổi theo, Tuấn càng chạy giết. Hắn cứ nhắm thẳng con đường dẫn ra đồng trầm và rú gai. Bóng đèn xe cháy, Tuấn vẫn cứ chạy thục mạng, một phần vì sợ. Phần vì con đường trên cánh đồng làng trầm hắn đắt thuộc như lòng bàn tay. Tuấn có thể đếm được có bao nhiêu ổ gà trên con đường này. chiếc xe xé toang màn đêm, xé toang sự yên tĩnh và lao đi trong bóng tối. Bóng nó khựng lại, chiếc bánh trước của xe như mắc phải một vật gì đó. Nó vang ra, làm cho hai người ngồi trên xe ngã rúi ngã rụi xuống đất. Chiếc xe xoay tròn rồi nằm gọn gàng giữa con mương dẫn nước về cánh đồng đang khô cạn. Lập cố gắng đứng dậy, cô ngã bất ngờ làm cho hắn lao thẳng đầu vào bờ mương. Hắn thấy đầu óc như tối sầm lại, chân tay không còn cảm giác gì nữa. Tuấn đã lồm ngồm bò dậy, hắn cầm chiếc đèn pin nhỏ rồi lê từng bước nặng nề đến chiếc xe đang nằm tròng trơ dưới lòng mương. Hắn dùng hết sức nhấc chiếc xe lên khỏi lòng mương. Lập vội vàng chạy lại với Tuấn, hắn hy vọng chiếc xe vẫn có thể chạy được sau cú ngã này. Nếu nó cứ nằm y ra đấy Thì có khi hai thằng họ sẽ bị bắt Lúc ấy không biết sẽ phải giấu mặt đi đâu loay hoay một lúc Hai người cũng đưa được chiếc xe lên trên mặt đường Trật Tuấn giật mình khi nhìn thấy như Có một người đang nằm bất động cách chỗ hai người chừng mươi mét Chiếc đèn pin nhỏ không đủ ánh sáng để họ soi rõ Đó có phải là người không Cả hai người nhìn nhau lo lắng Có khi vừa đâm trúng người ta rồi ấy sao ấy mẹ Chết, làm thế nào bây giờ Đưa người ta đi bệnh viện, biết đâu cứu được Lập sợ hãi. Ông có bị thần kinh không? Tự nhiên đâm đầu vào giỏ giờ mình đưa người ta đi viện. Nhớ nó chết, thì tôi với ông đi tù là cái chắc. Mà nếu họ sống, liệu ông có tiền mua thuốc thang chữa trị cho hắn không? Tốt nhất là chùa ẩn. Tuấn vừa nói, vừa cố gắng đạp máy. Lập băn khoăn nhìn bóng đen đang nằm bất động giữa đường. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, làm hắn dùng mình. Tuấn toát mồ hôi mới làm cho chiếc xe nổ được. Có lên xe không thì bảo. Hắn nói như quát. Lập vội vàng nhảy lên xe, hai người lại tiếp tục lao đi trong bóng tối và trong hơi lạnh thấu xương của một đêm mùa đông lạnh lẽo. Về đến nhà, Lập nằm vật xuống giường, con bé vẫn đang ngủ. Cái cảm giác an toàn khi nằm trong nhà làm hắn sung sướng. Nếu không may bị người ta bắt, chỉ ít hắn cũng bị giam một ngày. Mà cái tội đâm chết người nữa, chắc hắn sẽ phải tù mọt gân mất. Bất giác Lập dùng mình khi nghĩ đến cái con người bất hạnh đang nằm co quắp giữa cánh đồng trong đêm mưa gió quay cuồng kia. Không biết hắn còn sống nữa không Nhưng dù hắn có chết đi nữa Chắc cũng không về tìm hắn mà trả thù Bởi lập đâu phải là người lái chiếc xe đó Thôi thì người ta nó có số Chẳng làm thế nào tránh được số trời cả Họ có chết đi chăng nữa Thì cũng là do số của họ đã tận Đâu phải lỗi tại ai Lập nằm thu mình trong chiếc chân bông đã cũ mềm Mà không biết ông luận đi đâu không thấy về Không biết rét mướt thế này Còn vạ vật chỗ nào Chắc lại dạt vào nhà ai đó ngủ rồi Từ khi có sự xuất hiện của con bé, chưa bao giờ ông Luận ngủ ở nhà. Chỉ đôi hôm, ông tận khuya mới về. Ngày tiếng khóc của con bé, ông trời váng lên rồi lại bỏ đi chỗ nào không biết. Lâu dần thành quen, trà mấy khi ông còn ngủ ở nhà nữa, Lập cũng cho đến là chuyện thường tình. Lập cảm thấy thoải mái khi không có sự có mặt của ông Luận ở nhà. Như thế ít ra, hắn sẽ được ngủ yên một chút. Hắn khoan khoái kéo chăn đắp kín mặt và không phải chờ đợi một giây phút nào giấc ngủ đến. Hắn chìm ngay vào giấc ngủ, mệt mỏi, nặng nề. Lập giật mình tỉnh dậy. Khi có những tiếng hồn nào từ phía cổng làng đổ dồn về phía nhà hắn. Tim hắn như ngừng đập. Có lẽ họ đã phát hiện ra việc làm của hắn tối qua, và đến để bắt hắn phải chịu. Mặt hắn đỏ lực, chân tay như thừa thải. Lập vội vàng bế con bé lên, mắt chăm chăm nhìn về phía trước cổng bằng phên nứa ọp ẹp. Nếu họ kéo đến đây, hắn sẽ chạy vòng ra phía sau nhà, treo qua tường, Thế là hắn sẽ trèo ra một đồi trồng sắn bao la đang mùa thu hoạch. Cứ ở trong ấy phải mất cả một ngày, may ra họ mới tìm ra hắn. Lập yên chí với kế hoạch đặt ra. Cứ ở trong ấy, phải mất cả mấy ngày, may ra họ mới tìm thấy Lập. Lập yên chí với kế hoạch đặt ra. Đoàn người nhấc cái cổng tre ọp ẹp sang một bên, rồi lặng lẽ tiến vào trong sân theo lối dài, chạy dọc từ góc vườn sang bên này. Vòng qua cả một Mảnh buồn rộng rồi tiến vào sân. Lập ngồi như chôn chân trên giường. Hắn không làm sao chạy nổi khi thấy mấy người đàn ông lực lưỡng đang khiêng một cái cáng. Có một người đang đắp chiếu. Lính tính mách bảo hắn có điều gì đó chẳng lành đang xảy ra. Con bé sợ hãi khóc thét lên. Lập không còn nghĩ đến chuyện dỗ dành con bé nữa. Đôi mắt hắn dán chặt vào chiếc cáng. Người ta mang chiếc cáng đặt vào giữa nhà. Lập ngơ ngác nhìn những khuôn mặt hốc hác đang giàu dĩ dò xét. Hắn không biết bên trong chiếc cáng kia là ai Có thể là người hôm qua hắn và Tuấn đâm phải Gia đình họ đến mất đền Cũng có thể Hắn không dám nghĩ tiếp nữa Chúng tôi rất tiếc anh là bà Bố cháu đã mất rồi Một người đàn ông đứng tuổi Đứng bên hắn Nhỏ nhẹ thù thị Lập chất lặng người Hắn không dám nghĩ Ông Luận lại đi nhanh như vậy Nhưng hắn cũng không thể mở miệng ra được Có cái gì đó đèn nặng lên khuôn ngực gầy gò nhăn nhúng của hắn hắn vội vàng lê bước tới chỗ cái cáng hai tay hắn run run mở chiếc chiếu ra khi chiếc chiếu vừa được bò ra khỏi khuôn mặt người nằm trong đó hắn kêu rú lên rồi sợ hãi quỳ mọp xuống khuôn mặt của người chết kia đúng là bố hắn nhưng hình như không phải đôi mắt to thâm buồng kia rõ là của ông luận nhưng giờ sao nó lại như lồi hẳn ra bên ngoài khuôn mặt bê bết máu đen hắn không hiểu sao ông luận lại chết thức tưởi như vậy hắn gào lên như một con hổ đói Ai? Ai làm cho bố tôi đến đúng đối này vậy? Ai? Sáng nay mọi người ra đồng làm, thấy ông ấy nằm bất đồng dưới đường, mặt bê bết máu. Một người đàn bà kể lại, chắc chắn là bị đứa nào nó đâm xe máy vào, tôi còn thấy cả vết xe máy ngã xuống mương nữa cơ mà. Không biết đứa mất mà nào đâm vào ông ấy rồi bỏ chạy. Ra chúng nó đưa ông ấy đến bệnh viện, chắc ông ấy không chết đâu. Phải báo công an để họ điều tra xem thằng mất dạy nào đâm vào ông ấy. Bà nói cứ như đùa ấy nhỉ? Một người khác lên tiếng, Báo công an, về họ sẽ mổ xẻ này khác, phức tạp lắm. Thế chả lẽ cứ để ông ấy chết tức cười thế này à? à? Người ta chết rồi thì thôi, có báo công an cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chỉ hành hạ người chết phải mổ xẻ ra, khổ cho họ. Thôi, cứ để cho ông ấy được yên nghỉ đi. âu oh, đây cũng là cái phận ông ấy phải thế. Lập không còn nghe được điều gì nữa. Cả thế giới như quay cuồng, như sụp đổ dưới chân hắn. Giả như hắn biết người nằm đấy là ông luận, chắc hắn sẽ không để cho ông chết một cách lạnh lẽo như vậy. Cả đời ông ấy đã khổ nhiều rồi, vợ bỏ đi từ lúc con vẫn còn đỏ hòn, một mình ông lặn lộn nuôi con, khôn lớn. Dù ông có đánh hay chửi, hay nguyền rủa hắn, nhưng ông vẫn là cha đẻ, vẫn là người nuôi nấng hắn lên người. Ông phản đối hắn nuôi đứa bé có lẽ cũng vì không muốn bi kịch đời ông trở lại với hắn. Có lẽ ông sẽ không thể nhắm mắt được, khi biết người đã gây ra tai nạn rồi bỏ chạy, không ai khác, là chính là đứa con ông rất ruột đẻ ra. Lập đã lấy mất cả quãng đời tuổi trẻ của ông, đến khi trưởng thành, hắn lại tự tay lấy đi nốt cuộc đời của ông. Lập quay cuồng như kẻ dồ, kẻ dại, đôi mắt của hắn long lên một nỗi căm hận sâu xa, đầy bí hiểm. Đôi mắt ấy dần dần đờ đẫn như bị thôi miên, nó vô hồn nhìn vào khoảng không lặng lẽ, Trần tay hắn như thừa thải, hắn đứng như trời trồng giữa nhà, mấy cô hàng xóm xuống lại dỗ dành con bé. một lần nữa, hắn cúi xuống cái xác mà người ta bảo là bố hắn tay hắn run cầm cập, chân hắn khuỵu xuống bên cái cáng, đôi tay hắn run dày, bỏ chiếc chiếu đắp trên mặt người đàn ông đang nằm trong cáng rồi hắn khóc giống lên như những lần bị những trận đòn thập từ nhất sinh của ông Luận khi hắn còn bé hắn rú lên như con sói hoang hú gọi bầy giữa rừng hoang tiếng hú của hắn chứa cả nỗi ai oán sự đau khổ và niềm ân hận sâu xa mặt hắn đỏ lượng rồi chuyển sang xanh xám lại Hàn ôm chặt cái xác lạnh ngắt của ông Luận mà khóc. Thôi, cháu à. Ông Lâm cất giọng ngọng ngọng như trẻ con học nói. Sự đã ra thế, cháu phải bình tĩnh, tỉnh táo mà lo hậu sự cho ông ấy. Chứ cứ đau buồn quá cũng chả giải quyết được gì đâu. Bình tĩnh đi cháu. Cháu phải tỉnh táo hơn lúc nào hết cháu ạ. Âu nó cũng là cái số. Ông ấy thoát được cái bể khổ để về với cõi vĩnh hằng. Thôi, thế là cũng đành. Chứ cháu có thế nào. thì ông ấy cũng không sống lại được. Thôi, anh báo công an, cho họ về làm rõ xem ai gây ra tai nạn chứ. Bây giờ công an họ tài lắm, chỉ loáng một cái là họ tìm ra thôi. Tàng nào gây tai nạn, sẽ phải đên bu, phải trừng trị cho bọn mất giải biết thế nào là lễ độc chứ. Ờ, báo công an đi. Một vài người tỏ thái độ đồng tình, chỉ ít chúng nó cũng phải lo ma chay cho ông ấy đàng hoàng, chứ chả lẽ để ông ấy chết một cách không minh bạch thế này hả? Các anh chỉ được cái ngựa non hóng đá, Mời công an về họ sẽ mổ xẻ xác định nguyên nhân kết chết là phải mất tiền. Chứ họ không về không cho anh đâu. Mà giữa đêm khuya thế, biết tìm ai bây giờ. Bác nói thế mà nghe được à? Anh thành niên vừa nói vừa gay gắt. Việc họ phải làm cho mình. Chứ mình có thuê họ đâu. Đấy là công việc của họ mà. Công việc thì công việc nhưng mà kiểu gì cũng phải bồi dưỡng họ một ít. Còn đấy mà xem. Mà nếu có mất tiền thật thì cũng phải làm chứ. Không thì cứ ra đường kia đâm chết người ta. Bỏ chạy. Là chả vấn đề gì à? Mai nó lại ra đường. Nó lại đâm chết người khác nữa. Thì loạn hả? Các ông các bà buồn cười thật đấy. Để cho anh Lập anh ấy quyết định chứ. Ông Vượng từ tốn nói và quay về phía Lập. Bố anh chết tức chết tử như thế. Anh có định báo công an không? Lập như kẻ mất hồn. Hắn không biết phải làm gì để thời gian quay trở lại một ngày nữa. Tìm hắn đang dỉ máu. Hắn đấm bình bịch vào ngực. vào mặt mình như để trừng phạt sự bất hiếu của mình từ nãy đến giờ hắn không nghe và cũng không biết mọi người đang nói gì câu nói của ông vượng như kéo hắn ra khỏi cơn hắc mộng hắn ngơ ngác nhìn những khuôn mặt lam lũ đang hướng về hắn chờ đợi báo công an đi báo để rồi họ sẽ tìm ra người gây ra cái chết của ông luận chính là lập ư điều đó chẳng đem lại cho hắn lợi lộc gì ngoài sự khinh bỉ của hàng xóm láng giềng chắc chắn hắn sẽ bị trừng phạt tuổi trẻ của hắn sẽ bị đốt cháy trong chốn lao tù Chẳng lẽ tự nhiên hắn lại trừng phạt mình một cách nặng nề như vậy sao? hòa là hắn không bình thường về đầu óc. Hắn nghẹn ngào nói Thôi, các ông các bác ạ Bố cháu đã mất như thế Giờ có cũng chưa chắc tìm được thủ phạm Mà cái nhìn thấy trước mắt là sự phiền phức Thân thể bố cháu bị hành hạ khổ sở Thôi, cháu xin mọi người đừng báo công an Mọi người giúp cháu lo cho bố cháu mổ yên mà đẹp Mọi người lặng đi nghe Lập nói Họ cảm thấy ngạc nhiên trước sự đau khổ của hắn Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt mọi người. Suốt từ nhỏ đến lớn, hắn luôn mỉ ông Luận đánh đập trời rùa. Giữa hai cha con, chỉ có một chuyện duy nhất là trời bới. Đã nhiều lần họ nghe thấy hắn rủa ông Luận chết. Họ thầm cảm thấy hối hận khi nghĩ rằng Lập sẽ dừng dưng, thậm chí vui mừng trước cái chết của ông Luận. Nhưng thái độ của hắn làm cho họ không khỏi bất ngờ. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể giải thích điều đó. Hắn nặng lặng quỳ mọt bên cạnh bố mình, câm lặng như một chiếc bóng không hồn, Hình ảnh khuôn mặt bê bết máu của ông sẽ mãi mãi là nỗi ám mảnh trong suốt cuộc đời hắn. Nghe hắn nói mọi người không ai còn nhắc đến trận báo công an gì gì đó nữa. Họ tất bật chuẩn bị hậu sự cho ông Luật. Tiếng lợn kêu, tiếng bồ cùi hòa lẫn với những tiếng cười nói ý nhị ngoài giếng như những nhát dao cứ vào tim gan lật. Hắn ngồi lặng lẽ bên người cha xấu số. Không gì có thể nói hết được tâm trạng của hắn lúc này. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi hắn đang có cảm giác gì. Toàn thân hắn như tê dại, đôi mắt của hắn đờ đẫn, khuôn mặt xanh xám như kẻ chết trôi. Mọi người không ai nỡ động đến hắn lúc này, họ cứ để cho nỗi đau hành hạ hắn. Có lẽ như thế sẽ làm cho đứa con suốt đời chưa nói được với bố mình một lời tử tế như hắn, cảm thấy nhẹ lòng. Chiếc quan tài sơn đỏ, được trang trí bởi những hoa văn rồng phượng, được đưa vào đặt giữa nhà. Ông Luận được người ta đưa lên nằm trên chiếc giường của ông bên gian trái. Những người hàng xóm nhanh chóng dựng một chiếc bàn thờ ở giữa cửa chính của ngôi nhà. Họ chặt hai cây chuối non buộc vào hai chân của chiếc bàn vốn là bàn uống nước của gia đình hắn. Một bát cơm, một quả trứng được đưa lên đặt ngay phía đầu của ông Luận. Khói hương nghi ngút càng làm tăng không khí, tang thương. Tất cả những người hàng xóm vốn trước kia vẫn trời bới, tránh xa ông Luận như tránh tà. thì giờ đây đang chuẩn bị để đưa ông về thế giới vĩnh hằng. Những lúc đau khổ nhất, người ta mới nhận ra và cảm thấy trân trọng tình cảm hàng xóm láng giềng. Họ có thể luôn tranh giành, đố kỵ nhau những lúc hoàn nạn, khó khăn. Họ vẫn luôn sát cánh bên nhau để cùng vượt qua tất cả, là biết ơn vì điều đó. Không có họ, chắc anh phát điên mất. Một đội phương bắt âm được mời đến. Họ chuẩn bị những loa nén kèn trống, tiếng đàn bầu kêu tỳ tê, ai oán, càng làm tăng về tang thương đau xót. Mấy người đàn bà trong xóm đang loài hoài, xếp vài xô trắng ra làm những mảnh nhỏ. Họ thì thầm với nhau về nguyên nhân cái chết của ông Luật. Họ đoán này đoán nọ, nhìn những người đàn bà lam lũ lắm chuyện ấy xuống đầu vào nhau, lập thấy giật mình. Biết đâu? Họ biết điều gì đó thì sao? Hắn cúi gằm mặt xuống như vừa bị ai đó bắt quả tang, hắn lấy trộm Mấy thanh niên trong làng đang hè nhau buộc một cây tre dài từ mái nhà lên cây xoan trước sân. Họ dùng những chiếc chạc dài cột chặt cây tre vào thân xoan, rồi lôi từ dưới đất tấm bạt màu xanh nước biển. chiếc lao nén của đám thợ kèn được một tay trèo đỉnh lên ngọn xoan, buộc ngoành xuống dưới sân nhà. Những người họ hàng xa của Lập đã đến, họ vội vàng xuống bếp, vội vàng lên nhà xem công tác chuẩn bị cho hậu sự của ông Luận đến đâu. Người thì chỉ chỗ này, người thì chỉ chỗ khác. Những người hàng xóm vui vẻ làm theo những quyết định của họ cứ y như họ có quyền quyết định tất cả vậy. Sân nhà lập mỗi ngày một đông. Những người trong làng lũ lượt kéo nhau đến đầy đủ. Ai cũng xót xa cho số phận hầm hưu của ông Luận. Nhưng có lẽ chỉ có một phần mười trong số họ cảm thấy thực sự xót xa. Mười giờ sáng thì mọi công tác đã chuẩn bị xong. Ông Luận được đưa vào trong quan tài. Tiếng nhạc hiếu nổi lên, nghe ai oán, xót xa. Tiếng khóc, mướn của mấy ông thợ kèn, như cứ thêm vào tim lập. Hắn cứ đờ đẫn như người mất hồn. Hắn cảm thấy tội của hắn quá lớn. Ngay trong chính ý nghĩ, lắm lúc hắn cũng mong âm luận mất đi. Nhưng có lẽ hắn cũng không thể ngờ được rằng, chính hắn là người đã gây ra cái chết cấy. Điều đó làm cho hắn đau khổ. Thế mới biết, những gì người ta không thể làm lại được nữa, càng làm cho họ thấy đau đớn xót xa. ân hận và giàn vặt. Giá như trước đây, hắn nghĩ được như vậy. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Hắn không phải đau khổ như lúc này. Đám ma ông Luận được tiến hành như tất cả những người dân khác trong làng. Hai ngày liền, mọi người trong xóm mổ lợn sắp hàng trăm mâm cỗ để thết đãi những người đến chia buồn phúng viếng. Họ tất bật chuẩn bị làm cỗ từ 3-4 giờ sáng để đến khoảng 8 giờ đã có thể bưng những mâm cỗ đầy đặn mời những khách khứa xa gần ăn bữa cơm chia buồn cùng gia chủ. Đám của ông Luận chỉ có một điều duy nhất, khác các đám khác là không hề có tiếng khóc than thương tiếc của ai cả. Lập không còn hơi sức để khóc, hắn lạ lướt như tàu lá héo. Hắn ngoan ngoãn làm theo tất cả những chỉ dẫn của mấy cụ già trong xóm. Đôi mắt hắn lúc nào cũng như vô hồn, lặng lẽ nhìn về phía xa xăm như đang ngóng đợi điều gì đó. Ba ngày sau, khi ông Luận được chôn cất mồ yên mà đẹp, Lập lặng lẽ ngồi nhìn hoàng hôn buông xuống. Một cảm giác sợ hãi cứ lấn dần Lấn dần tâm hồn hắn Như khoảng tối bao la Chiếm dần vị trí của ánh sáng mặt trời Hắn sợ trời tối Có lẽ trong bóng tối Khi người ta có thể làm những điều mờ ám Chính là lúc đáng sợ nhất của con người Khi đó những ý nghĩ độc ác Có thể xuất hiện Đồng thời những sự trừng phạt ma quái Cũng có thể xuất hiện lúc này Ba ngày qua hắn không dám tắt bóng điện nào Trong nhà khi đi ngủ Có lẽ hắn sợ khi bóng tối ngự trị oan hồn của cha hắn sẽ trở về để trừng phạt tội lỗi của hắn. Nhưng dù điện có sáng, cứ nhắm mắt lại là hắn lại thấy hình ảnh khuôn mặt bê bết máu của ông Luận. Hình ảnh ấy cứ ám mảnh hắn, theo đuổi hắn, khiến hắn không sao chập mắt được. Người hắn gầy dọc đi như con nghiện, đôi mắt vốn đã trúng sâu vì thức khuya để chăm con, nay lại nổi thêm những quầng đen sâu hắm. Suốt cả ngày hắn không còn thiết làm bất cứ việc gì. Con bé như hiểu được tâm trạng của hắn, nên nó khá ngoan ngoãn. nhưng nó cũng hao mòn dần theo sự hờ hững bò bê của hắn lập lặng lẽ mà tất cả những bóng điện trong nhà lên khi bóng tối đã bắt đầu xâm chiếm ngọn tre đầu làng tiếng gió vi vu kể những mẩu chuyện không đầu không cuối mà những cơn gió lang thang khắp góc bề chân trời cóp nhặt về không biết trong những chuyện ấy có gì bí mật không mà đám cò con trên ngọn tre đang tíu tít đòi ăn bỗng im mặt có lẽ chúng đang tò mò lắng nghe câu chuyện ngồi lê đôi mách của họ nhà gió Lập đang suy nghĩ vẩn vơ Thì Hoàng đến Hoàng là đứa em, con nhà chú họ của Lập Hôm đã mong luận Nó là người được ngò hàng giao trách nhiệm Đứng ra lo no lắng tổ chức cỗ bàn cho khách hứa Và cho hàng xóm láng giềng Hắn làm nghề tiền lợn Có lẽ vì thế mà những việc lớn nhỏ đều có hắn nhúng tay vào Đã mấy lần Hoàng định sang để thanh toán với Lập Nhưng vì thấy hắn quá đau khổ Nên Hoàng định để một thời gian nữa Mới nói đến chuyện tiền bạc Nhưng vợ Hoàng nhất quyết không nghe Cô ta sợ Lập sẽ tiêu mất tiền phúng điếu. Những kẻ suốt đời không có lấy nổi một đồng một trăm ngàn đút trong túi như Lập sẽ chẳng thể nào giữ được một món tiền lớn như thế. Vì vậy, cô ta bắt chồng phải đi đòi ngay về. Hoàng đành mũi mặt sang nhà Lập vào đến sân. Hắn đã rào đón. bác là ăn cơm chưa? Sao trời vẫn sáng mà bác đã bật đèn sáng trưng thế này? Tốn điện lắm. Chú Hoàng sang chơi đấy à? Bà trong nhà uống nước. Nhà vừa có tang nên tôi để điện cho mất cái cảm giác âm mưu buồn thảm ấy mà. Vâng, đúng rồi đấy bác ạ. Tối tăm thì khổ lắm chứ. Mà công việc của ông xong rồi, bác cũng nên bình tâm lại. Phải bình tĩnh mà sống để mà còn làm ăn chứ. Không làm gì thì lấy gì mà sống. Mà trả nợ nữa hả bác? Ở đấy, lại còn con bé Kiên nữa chứ. Phải nuôi nấng nó cho cẩn thận. Bố tôi mất rồi, giờ con nó gần gũi, tôi cũng đỡ tuổi thân. Tiền phung điếu vừa rồi, có được nhiều không bác? đám nhà mình cũng ít người phúng bác làm nhỉ ừ cũng chả có mấy chú hoàng à đều có hơn năm triệu mới đủ tiền phong bạt bắt đũa mới lại tiền công của đám nhạc mới có thế mà coi như đã hết tiền rồi giờ chả còn đồng nào ít thế thôi à thế thì chết bác nhỉ hơn trăm cỗ mà thu được có năm triệu thì coi như bác phải bù nhiều đấy à chú nhắc thì anh mới nhớ chú lo hậu cần cho anh hết nhiều tiền không nhỉ tổng số là hết hai mươi triệu thôi bác là ạ em cũng đang định sang bảo bác thu xếp giải quyết cho em chỗ đấy bây giờ thời buổi làm ăn nó khó khăn Tiền chả có mà quay vòng, khổ lắm bác ạ. Ôi, nhiều thế cơ, tôi tưởng mình thêm vào đấy hai con lợn cũng đỡ khối chứ nhỉ. Hai con lợn của bác, mấy đồ ăn bữa sáng thôi, còn đồ nấu, do trả, em phải lo tất, không đến ngờ đấy tiền mới lại chứ. Nhưng giờ tôi chả còn đồng nào, chú xem. Em trả xem thế nào được đâu bác ạ, bác cố tu xếp cho em, không có chung em tiền đường làm ăn thì chết đấy bác ạ. Chỗ anh em, vợ chồng em mới bỏ ra nhiều tiền như thế, chứ người ngoài, không có tiền, đừng hòng em lấy thịt cho nhiều như thế. Tôi biết là như vậy Nhưng giờ tôi không đào đâu ra tiền Chú cứ để dần dần tôi tính được không tôi thế này Coi như là em giúp bác, bác giúp lại em Em làm một tờ giấy vay nợ có thế chấp Rồi bác ký vào đấy Coi như em vay hộ bác 25 triệu ấy Với lãi suất là phần trăm một tháng Ê, ai lại thế Chả nhẽ chú không giúp tôi được tí nào à Giờ tôi không có tiền Chú lại bắt bí tôi thế thì còn gọi gì là anh em giúp nhau Những lúc hoàn nạn khó khăn chứ Thì em cũng làm gì có tiền Bác thấy đấy Cả hai vợ chồng làm quần quần vẫn không đủ nuôi thằng Phan và thằng Long đi học. Em cũng chả sung sướng gì hơn bác. Hơn nữa, số tiền này rõ là bọn em không có, chứ không phải là em mắt bí gì bác cho cam. Bác cũng phải thông cảm với vợ chồng em chứ. Nhưng chú thấy đây, tôi cũng thực sự không có. Hay chú tư thư cho tôi ít bữa, tôi sẽ cố gắng chạy cho chú một nửa. Thôi được rồi, cho anh em cũng đành vậy. Nhưng một tuần nữa là bác phải lo đủ cho em. Chứ không là một nửa. Hay là gì gì đâu nhá. Thôi em về đây. Hoàng đi rồi. Lầm ngồi lặng lẽ ôm um con bé. Hắn không chủ định khóc. Nhưng nước mắt ở đâu. Cứ trào ra, ướt đầm khuôn mặt đen đúa. Khắc khổ của hắn. Đừng nói một tuần nữa. Đến cả hàng chục năm nữa. Hắn cũng không thể đào đâu ra số tiền lớn như vậy. Nhưng... Nợ này mà không trả. Thì đừng hòng hắn chịu. Ở cái làng nội chùa này Hoàng nổi tiếng là kẻ cho vay nặng lãi Nhà hắn thừa mứa tiền ra đấy Nhưng nếu ai muốn vay tiền hắn Đều lấy từ 2 đến 3% một tháng Hắn chẳng cần người ta có đồng ý hay không Cứ cắt vé ngay số lãi của 3 tháng đầu Rồi đưa cho họ số còn lại Sau đó cứ đều đặn mỗi tháng Hắn lại đến đòi lãi Hoàng có một nghệ thuật đòi tiền rất đáng nể Anh ta cứ ngồi lì Ở nhà khổ chủ từ sáng đến trưa Đến chiều Rồi lại đến đêm bao giờ có tiền hòa mới về thành ra nhiều người vay của hắn phát ngán cả lên nhưng cũng có rất nhiều người vẫn phải vác mặt đến vay bởi không đào đâu ra lấy một hào tiền ma trai cưới hỏi thậm chí tiền đi bệnh viện cấp cứu cũng không thể có được số tiền quá lớn ấy vượt qua cả sức tưởng tượng của hắn nếu phải vay lãi thì chỉ trả lãi cũng là một vấn đề lớn rồi chứ không nói gì đến khoản tiền gốc lập quay ra quay vào Hắn nhìn khắp ngôi nhà như để tìm một vị cứu tinh. Nhưng không có cái gì đáng giá. Lấy vài trăm ngàn, chứ đừng nói đến vài triệu. Hắn trật nhớ đến Tuấn. Cái chết của ông Luận là do Tuấn gây ra. Anh ta phải chịu trách nhiệm với việc này. Ít ra, hắn cũng phải chạy đủ số tiền trà hoàng. Như một kẻ chết đối vớ được chiếc cọc giữa dòng là vội vàng mang con bé sang nhà ông Hòa rồi tất tà sang nhà Tuấn. Khi đi, hắn không quên thủ một con dao nhọn trong vạt áo. Nếu Tuấn ngoan cố, hắn sẽ sử dụng nó để đe dọa hắn. Tuấn đang ngồi trầm ngâm bên trước bàn uống nước đã cũ mềm. hai Trần hắn đưa cả lên mặt bàn. Sự việc đêm hôm đó khiến hắn vẫn còn hoảng loạn. Lúc biết người chết giữa đồng, nơi hắn và Lập ngã, chính là ông Luận. Tuấn đã định bỏ trốn. Nhưng rồi anh ta nghĩ đến, nếu có phải vào tù, thì cả Lập cũng không thể thoát được. Hơn nữa chắc chắn hắn sẽ không dám để công an điều tra vụ việc này. Nếu có điều tra ra, hắn cũng chẳng có lợi ích gì. Có hay ho gì cái thằng giết bố ấy chứ. Hắn đến gần nhà Lập để nghe ngóng. Khi biết Lập không có ý định báo công an, hắn vui vẻ trở về nhà. Nhưng đêm nào, hắn cũng giật mình bởi khuôn mặt ông Luận luôn hiện ra trong giấc mơ của Tuấn. Anh ta không xua đuổi hình ảnh ấy đi được. Chỉ có mấy hôm mà Tuấn gầy dọc đi trông thấy. Tuấn không còn dám đi hành nghề trộm chó của người ta nữa, hắn chỉ quanh quẩn ở nhà nhưng không lúc nào anh ta hết cảm giác lo sợ bâng khuâng một điều gì đó không thể xác định được. Lập hăm hăm bước vào nhà, Tuấn giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Lập trong nhà mình. Sự xuất hiện này chắc chắn chẳng đem đến cho hắn điều gì tốt đẹp, nhưng vốn là một kẻ lì lợm nham hiểm, Tuấn làm như không có chuyện gì, vui vẻ mời Lập vào trong nhà. Hôm nay cơn gió nào đưa ông sang đây thế? Và nhà uống chai nước trẻ trở đỡ buồn cánh. Mấy hôm biết chuẩn nhà ông Nhưng tôi bận quá, không đến viếng ông cụ được Thôi thì cũng là cái số Ông cũng đừng buồn quá làm gì Phải sống cho tốt, cũng là vì người sống đấy Thôi, thì anh em tình cảm từ xưa đến nay Tôi cũng chẳng biết giúp gì ông thế nào Ngoài cách động viên ông cố gắng cả Mày thì tình nghĩa cái quái gì Mà cũng mở mồm ra nó đến tình đến nghĩa Không biết ngượng à Mày biết thừa vì sao ông già tao chết rồi Mà còn giả vờ Mày với tao là biết rõ nhất đấy Mày không đến viếng Không có bất cứ một hành động gì là sao Mày phải có trách nhiệm với cái chết của ông ấy. Nếu không mày sẽ phải hối hận định. Tuấn thoáng giật mình bởi câu nói bất ngờ của Lập. Anh ta đoán biết được ý đồ của Lập. Rõ ràng Lập đến không phải chỉ để nói những câu này cho Hà giận. Hắn còn muốn một điều rất rõ ràng là tiền. Tuấn nhìn thẳng vào mặt Lập. Ông đừng có nói cái giọng đấy với tôi. Ông tưởng chứ có mình tôi gây ra hả? Nếu nói ra, người mà phải xấu hổ nhất là ông. Chứ đâu phải chỉ một mình tôi chứ. Nếu cái làng này mà biết ông là người đã ngồi trên chiếc xe máy đã đâm chết bố đẻ ra mình không biết ông còn chỗ mà sống ở trong cái làng này nữa không ấy chứ Đừng có đe dọa thằng này Tôi thông cảm cho ông là bố mới mất chứ nếu không ông đã lính đủ rồi Mày đừng có bảo vội hết như thế nhá. Tao có ngồi sau xe nhưng mày mới là thằng cầm lái Mày đâm vào ông ấy chứ không phải tao Tao chỉ có một tội duy nhất là ngồi sau xe mày thôi Tao sẽ không phải đi tù đâu Mày sẽ phải trả giá Tao trả làm sao cả Mày lấy đâu ra bằng chứng là tao đâm vào ông ấy mà đêm hôm mày đi đâu mà đi cùng tao? chẳng lẽ mày nói rằng mày đi ăn trộm chó bị người ta đuổi nên mới đâm vào chính bố đẻ của mình? tao mày làm sao? mày có muốn tao đi giao khắp làng này cái chuyện mày đi ăn trộm chó bị người ta đuổi nên đâm chết bố đẻ của mình không? việc ấy với tao dễ ợt. nếu tốt đẹp ra tao còn tử tế. còn nói cái giọng đe dọa với tao thì mày đừng có hỏng. ở cái làng này chưa thằng nào dám động đến tao đâu. mày đừng có mà tin tướng. mày chẳng bao giờ làm gì được tao. còn đấy mà xem. tao mất dậy. tao tao sẽ đi báo công an, tao chỉ bị măng tiếng một tí, tiếng xấu tao còn thiếu gì nữa đâu, mà tao phải sợ mày chứ? mày sẽ phải đi tù, sẽ phải đền tao. mày bảo ai mất dạy? bố mày tao vẫn còn cả kia, còn mày từ bé đã đếch có mẹ, lại đâm chết chính bố của mình, mày xem thằng nào là thằng mất dạy? không biết giờ mà còn nói thế, mày cứ kiện đi, xem nó đến thế nào. bố mày bây giờ cũng đã thối giữa rồi, mày đào lên mà đi kiện với trả tụ, đủ con hoang. mày biến khỏi nhà tao ngay, định sang đòi tiền chứ gì? còn lâu nhá. đừng có hòng biến ngay cho tao nhở mày muốn chết à mày mày định làm gì đồ mất dậy có biến đi không tao cho mày cái ghế vào mặt bây giờ muốn đòi tiền bố mày thì đừng có hòng đồ giết bố này không biết xấu hổ mà còn đứng đây đòi người ta phải thế này thế kia mày mày cứu tôi với câu nói của tuấn bị cắt ngang bởi con dao nhọn của lập đã xuyên thấu bụng hắn tuấn ngã khuỵu trên nền nhà lập không hiểu mình vừa làm gì những lời kích động của tuấn khiến đầu óc hắn quay cuồng Hắn phải làm cho cái thằng cháu chợ ấy phải trả giá. Khi Tuấn nằm gục dưới nền nhà rồi, hắn mới giật mình với việc làm của mình. Hắn cuống cuồng không biết mình phải làm gì. Nghe tiếng kêu cứu của chồng, Huệ vội vàng chạy từ trong buồng ra. Cô ta hốt hoảng hết nhìn Lập đã nhìn chồng đang nằm vật vã trong vũng máu. Khi hiểu ra sự tình, Huệ kêu hét lên như chính mình vừa bị lập đâm. Cứu tôi với, bà con ơi, thằng Lập nó giết chồng tôi rồi bà con ơi! Lập vội vàng vứt con dao xuống đất.